và tiếc và nguyên tác Lemon El Philosopher 1997 tác giả Jean François Ravenet Martel Rical quyển nữ trí hải và phương thành bằng thứ 10 Sẽ sai lầm khi tự nhủ không sao cả, nếu kiếp này ta không sung sướng, vì ta sẽ sung sướng trong một kiếp sau. Chắc chắn sự tịch chính tâm linh một cách sâu xa có những tác dụng rất quan trọng đối với kẻ nghĩ rằng. Những lợi ích của sự không ngoan sẽ tiếp tục tồn tại cho chính mình, và cho kẻ khác, qua nhiều kiếp nữa. Hơn là đối với kẻ nghĩ rằng, chúng chỉ ảnh hưởng những năm còn lại trong cuộc sống này thôi. Tuy nhiên, về mặt phẩm chất thì cũng giống nhau. Cứ nhìn tấm gương nhiều người khi tự biết mắc bệnh năng y, ý rất thường xuyên thay vì tuyệt vọng, họ tìm thấy một ý nghĩa mới cho cuộc đời, làm cho đời mình có ý nghĩa nhờ trí tuệ, nhờ chuyển hóa nội tâm là một thành tổ không thuộc thời gian, có giá trị trong hiện tại cũng như tương lai. Điều con nói có lẽ đúng với Phật giáo vì nó không chỉ căn cứ duy nhất vào hy vọng ở bên kia cuộc đời. Những tin đồ hồi giáo và mọi giáo phái Kitô với cả tôi tin lành thì rõ lịch chỉ sống trong ý nghĩa nếu tôn trọng luật thượng đế mình mới được lên thiên đàng phần lớn những điều rắn trong binh triết Socrates đều căn cứ vào niềm tin linh hồn bất tử triết học Socrates Plato Rốt cuộc chỉ có ý nghĩa vì nó ăn khớp với một thứ siêu hình theo đó Thế giới ta sống chỉ là ảo giác Nhưng có một thế giới khác Mà ngay từ bây giờ Mình có thể đạt đến nhờ minh triết Quản thưởng, lý thuyết Chữ Theoria Thế theo nguyên nghĩa là sự ngâm nhìn, sự thấy Sau đó Khi sự bất tử của linh hồn đã được chứng minh Chúng ta sẽ thấy một cách viên mạng nó rực rỡ những hình thức minh triết vận hành, còn yêu căn cứ vào sự chấp nhận cái chết. Những bà công tinh có thứ trí tuệ hiểu biết có giá trị trong giây phút hiện tại cũng như trong tương lai, một chân lý không suy giảm cho dù người ta chỉ biết có cuộc đời này, thậm chí chỉ có khoảnh khắc này. Con nghĩ rằng, sự hiểu biết bản chất con người, bản chất của tâm biết về ngu và trí, nguyên nhân hạnh phúc và khổ đau trí tuệ đó có giá trị bây giờ và mãi mãi theo ý bà thứ minh triết nào có thể mang lại cho đời người một ý nghĩa vượt ngoài mọi sự ngẫu nhiên hữu hạn có những minh triết phù hợp với quan điểm của đời sao lẫn quan điểm cho rằng chỉ có duy nhất cuộc đời này Phật giáo thuộc về loại minh triết đó trường phải khắc kỹ cũng thế thuyết khắc kỷ đặt nền tảng trên một vũ trụ quan về sự tuần hoàn mãi mãi trở về nhưng những triết gia khắc kỷ theo sự không nguyên theo lương tri đã phân biệt học thuyết bi truyền và chỉ có những kẻ năm vững tri thức về vũ trụ học và vật lý học đạt được và học thuyết công truyền gần như một loại cảm nang chỉ dẫn phương pháp xử thế tác phẩm có objective chẳng hạn là một khảo luận thực tiễn về những đức khả năng áp dụng dành cho những người không thể đào sâu việc nghiên cứu toàn cái vũ trụ vậy có phân biệt giữa hai trường độ, loại thuyết linh này phải gồm một phần lớn những phương châm để áp dụng ngoài giả thuyết linh hồn bất tử mới hoàn tất được cả hai nhiệm vụ mà con vừa nói. Phân chia cấp bậc giữa công truyền và bí truyền, mọi truyền thống đều có, Phật giáo cũng vậy. Nó đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và khả năng khác nhau của người ta. Nhưng ba đã nói là vào cuối thế kỷ này, vấn đề minh triết lại được đặt ra tại phương tây. Vậy cái minh triết có thể đem lại cho chúng ta một sự sung mãn nào đó, ba định nghĩa thế nào? bà không tin linh hồn bất tử. bà nghĩ không thể đạt được đến một sự sung mãn nào cả. bà nghĩ mỗi con người phải chết mà không tin có đời sau thì không thể cảm thấy sung mãn được. nó có thể thỏa mãn với những mục tiêu tạm thời cũng đem lại cho mình một niềm hân hoan nào đó. những bà nghĩ. Không có giải pháp nào toàn vẹn về ý nghĩa cuộc đời. Ngoài những giải pháp lớn lao siêu nghiệm thuộc tổn giáo, bán tôn giáo, hay chính trị. Kẻ theo không tưởng xây dựng xã hội chủ nghĩa thì tới nhủ Mình chết, nhưng chết cho một chân nghĩa cao cả. Sau khi mình chết, sẽ có một thế giới tuyệt vời. Đó cũng là một hình thức bất tử vệnh. Bà không tin là cách siêu nghiệm được định nghĩa như là trí thức tối hậu về bản chất sự vật, có thể kinh nghiệm được hay thực chứng được trong hiện tại sao? Không! Tại sao bác? Vì siêu nghiệm theo định nghĩa, gũ y là đời sống không có dân hạn, là ta tiếp tục sống sau khi thải xác chết. Trí thức về bản chất tâm chẳng hạn, Là một tri tích tối hậu. Vì chính tâm là cái kinh nghiệm được thế giới hiện tượng. Trong mọi trạng thái sinh tồn có thể có trong hiện tại và tương lai. Thế là ta trở lại với tư hạnh phúc nhờ khoa học. Nếu khoa học ấy hướng về sự hiểu biết của con người. Bà không nghĩ tìm hiểu bản chất tối hậu của tâm. Là một hình thức của triết lý nội tại sao? Phần ghi chú của dịch giả. Triết học chủ trương nội tại. Tìm nguồn gốc từ bên trong, ví dụ, nguyên nhân của tâm ở ngay nơi tâm, chấm dứt phần chú thích. Không, bà nghĩ giải đáp đó tùy thay độ của mỗi người, tùy sẽ lựa chọn cá nhân. bác không nghĩ đó là một giải pháp có thể áp đặt cho hết thảy mọi người. Hoặc người bà tin rằng mình chỉ là một giai đoạn trong cái liên tục sẽ còn mãi sau khi chết. Hoặc tin rằng mình không còn nữa sau khi chết. Người ta gắn cho Manros một câu mà mà vẫn luôn luôn thấy là phi lý. Thế kỷ 21 phải hướng về tôn giáo. Hoặc sẽ không có thế kỷ 21. Dù gì cũng phải có thế kỷ 21 chứ. Không phải ông ấy nói tâm linh thay vì tôn giáo sao? Tâm linh thì đúng hơn. Nhưng mơ hồ hơn một chút Tiền kiếm tâm linh mà không có cái siêu nghiệm Thì chẳng ăn thua gì Không thể làm gì hết Có hai loại khổ ngoan Một loại ba lặp lại Đặt nền tảng trên niềm tin rằng Con người ở trong một dòng trôi chảy Và cuộc sống hiện tại Chỉ là một giai đoạn Và loại kia Mà bác gọi là minh trí của sự nhẫn chịu Không hẳn là phải buồn sầu Cẳng cứ trên niệm Tính ngược lại Rằng Chỉ có đọc một cuộc đời hữu hạn này Nó chấp nhận cuộc đời Có sống cách nào ít phi lý nhất Ít bất công nhất Ít vô lưng nhất Nhưng vẫn biết rằng Đây chỉ là một thời Tạm bợ, Mọi sự đều tạm bợ Nhưng tri thức về bản chất của chúng Thì bất biến có nghĩ ta có thể có được một thứ minh triết, một niềm sung mãn và an tịnh do tri thức hay do cái có thể gọi là thực chính tâm linh đem lại. Con tin một khi đã khám phá bản chất tối hậu của tâm, thì sự khám phá đó là phí thời gian. Cái làm con vẫn ngạc nhiên chú ý trong tiểu sử các bậc thầy là các ngài đều cho chết là điều rất bình thường. Chết cũng như tái sinh không ảnh hưởng gì đến thực chứng tâm linh. Dĩ nhiên, Phật giáo tin có nhiều kiếp sống liên tục, nhưng thực chứng tâm linh chân chính vượt lên trên sống và chết. Đó là chân lý bất biến mà con người thực chứng được trong chính mình, một sự sung mãn không còn lệ thuộc vào sinh diệt. Thế thì, vì giả thuyết của con lạc quan hơn giả thuyết của ba, đến ba cho con thẳng đi để độc giả vui lòng. Kết luận của Triết Gia Từ những cuộc đối thoại này tôi rút ra được bài học gì? Chúng đã mang lại cho tôi cái gì? Chúng làm tôi càng lúc càng khâm phục Khi cảnh minh triết của Phật giáo Và càng hoài nghi kỳ cảnh siêu hình của nó Chúng cũng hé mở cho tôi thấy phần nào Lý do phương Tây hiện nay đang bị lôi cuốn về trước lý này Trước hết Vì Phật giáo lấp đầy khoảng trống Mà triết học Tây Phương để lại khi nó bỏ quên nghệ thuật sống và đạo đức Từ thế kỷ thứ sáu trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ mười sáu Tây gồm hai ngàn chính Dẫn dắt đời sống con người Và hiểu biết thiên nhiên Khoảng giữa thế kỷ mười bảy, Nó không còn quan tâm đến ngành thứ nhất, Phó mặt cho tôn giáo, Và ngành thứ hai thì thuộc về khoa học. Triết học, Chỉ còn việc nghiên cứu mơ hồ về các siêu nhiên. Trong những thời gian đầu của triết Hy Lạp, Không phải ly thuyết là chủ yếu. Thế nên, Theo Heraclit, minh triết không chỉ thông thái là đủ, muốn bàn triết lý vào thời đó, trước hết, phải là một người có đạo đức, đã đạt bình an hạnh phúc nhờ đời sống tốt đẹp, và bằng sự sống và giáo lý, còn dạy đảo cho kẻ khác, người Hy Lập tiền kiếm minh triết vì giá trị thực tiễn của nó. Bậc hiền giả vừa có đạo đức, vừa giỏi xếp đoán và thiện xảo. Sự minh mẫn kiều léo này là dấu hiệu của nhà không biển. Một danh từ khởi đầu không có nghi xấu. Triết học tội không phải là một ngành học như những ngành khác, cũng không phải là ngành cao nhất chi phối những ngành khác. Đó là sự hoàn toàn thay hình đổi dạng lối sống. Vậy thêm mà truyết học Tây Phương đã không thừa kế được lãnh vực này. nãy Phật giáo chiên địa vị ấy càng dễ dàng hơn vì nó chẳng gặp đối thủ nào đáng sợ Tây Phương Tây. Có lẽ từ thời Đại Socrates, Plato và Aristotle vào thế kỷ thứ năm và bốn trước Công nguyên, Lý thức chiếm ưu thế vì là nền tảng tối thượng, để giải thích minh triết về mặt tri thức, tri thức và minh triết là một, nhưng tri thức chỉ được xem là chính đáng khi dẫn đến minh triết và chính minh triết mới thật là quan trọng, có đời sống đạo hạnh và hiểu biết chân lý có nghĩa là hiểu biết cuộc đời và nếu cần cả thế giới bên kia. Sự hợp nhất giữa suy tận chân lý với tìm kiếm hạnh phúc của Minh Triết đúng ra vẫn tiếp tục tồn tại trong thức khách kỷ và triết lý ở PQ để chấm dứt vào cuối thế kỷ 17 với tác phẩm đạo đức học của Spinoza. Kể từ đó, câu hỏi của Socrates ta phải sống làm sao không còn được đặt ra? Trong thời gian gần đấy, riết lấy dần rút lại thành một tập dược lý thuyết xuống lãnh vực mà rõ ràng nó không thể nào sẵn kẹt khoa học dù nó vẫn cao ngạo là thống thái còn khoa học thì phát triển theo một đường lối hoàn toàn độc lập những công si dẫn đạo Đức Hiến Minh trước gì tất cả những gì người tại những dinh khoa học Để nói về những vấn đề này chỉ toàn là nhãn nhí, và về đạo đức và chính trị, thì rõ là các nhà thống thái cũng không biết gì hơn những người thường. Từ thế kỷ 17, chính trị đã là đối tượng của những tác phẩm mới và quan trọng mà nấy ta vẫn còn nghiền rậm nên nó cũng biến thành chỗ ẩn nấp của những kẻ có đầu óc hệ thống và thích thống trị trong ngành triết học, mà triết học thì đã không còn giữ vai trò hướng dẫn lương tâm, bị trút khỏi ngôi vị lãnh đạo kiến thức. Từ đây chỉ còn lại cho nó cân bằng, hạnh phúc và chân lý một nền triết học. Chỉ để xây dựng xã hội toàn hảo một cách độc thài, chuyên chế. Niềm tự hào phí lý của triết học, Là đã tìm được một tư xã hội chủ nghĩa khoa học, Vào thế kỷ 19, Tỏ rõ bằng sự giữa khoa học giả hiểu, Để cưỡng chế tập thể, Thay vào việc dành tự chủ cho cá nhân và xã hội. Con thú chính trị của Aristote, không còn là người mà là con khỉ đáng thương được huấn luyện bắt chước chúng để khỏi bị mất mạng như đã nhiều lần tôi cho sự sụp đổ những chế độ chính trị không tưởng mà thế kỷ này đã từng trải một cách khốc liệt cũng là một trong những nguyên nhân khiến hiện nay có sự quay về tiềm đằng trước cá nhân với xã hội chủ nghĩa mẫn danh khoa học Quả vậy, điều đáng tiếc, không phải là do triết học món miên cải tạo xã hội, vì từ ngàn xứ, đó là quyền hạn và nghĩa vụ của nó, mà là quan niệm không tưởng. Theo bản chất, chính phủ không tưởng đưa ra trước thực tại con người một kiểu mẫu soạn sẵn từng chi tiết, một cách trù tượng. Không cần dựa vào thực tế kinh nghiệm, con người bị đẩy vào cái thế phải chân lại kiểu mẫu đó, Vào vai trò âm mưu và phản mỗi tiên nghiệm. Vậy mà, theo Phật giáo, Sĩ Hẹp Hòi, Tiểu bao Dung không bao giờ truyền đặt cái chuyện được, Dù trong chính trị hay trong đạo đức, Sự cưỡng chế, Dù người cải giáo, ngay cả sự tuyên truyền theo Phật giáo, đều không nên làm. Trong thời đại hậu chuyên chế này, có lẽ đây là một lý do nữa, khiến tôn giáo này trở nên hấp dẫn đối với Tây Phương, dễ như người cổ đại xem chinh trị là thành phần của triết học, tùy thuộc vào đạo đức và minh triết. Vật công bằng và sự thanh thản tâm hồn, Tất cả những thứ đó lẫn lỗ vào nhau, Cho đến khi khen xem hạnh phúc là đối nghịch với đức hạnh. Cũng vậy, từ thời đại trước số ráng, Những nhu cầu mà các nhà tư tưởng tìm cách thỏa mãn, Đều được xem như nhu cầu xã hội. Hình ảnh của các bậc hiền ngày xưa, Diễn dưng trước những biên động của xã hội, một cách ích kỷ và bình thản là một sáu ngữ vô căn cứ và một trong những thành tố của Phật giáo mà tôi đã thấy rõ tầm quan trọng trong những cuộc đàm đạo này chính là lối suy nghĩ chính trị đậm nét giáo lý của nó trong chiều hướng nào theo tôi đó là chiều hướng của những triết gia khắc kỷ tính có một định luật phổ quát, hợp lý và hợp đạo đức, mà bậc hiền giả phải khắc cốt ghi tâm và đồng thời cũng khuyên hiền giả biến thành công dân thế giới. Chủ trương công dân vũ trụ này hiểu theo nghĩa đen là đỉnh cao của triết học chính trị, nhưng không vì vậy mà người ta có quyền diễn dương. Xem thường chiến trị bình nhạc trong xã hội của mình, bậc hiền giả của G.C. là một người biết dân thân, ở Renan, trong một chương cảm động của tác phẩm lịch sử về các nguồn gốc kỹ tố giáo, làm chúng ta sống lại cách mà minh triết và quyền minh hột nhất như thế nào trong thời gian trị vì của những vua Antonin. Thời đại văn minh nhất của đế quốc La Mã, Ông tả những cố gắng của triết học để cải thiện xã hội. Dĩ nhiên các bậc hiền giả, Hy là phải Phật giáo, Phải tránh xa những âm mưu nghề này được gọi bôi bát là Chính khách chính khứa. Bậc hiền giả, Nên tham dự đến mức độ nào? Đây là một cuộc tranh cãi cũ kĩ. Hiền giả có nên tham dự vào chính trị không? Không, trừ phi hoàn cảnh cấp bách bắt buộc, triết gia phải opi kiêu đất. Các nhà tư tưởng khắc kỹ thì nói, Có, trừ phi hoàn cảnh không cho phép. Trong lãnh vực này, ngược lại với một cách hiểu tầm thường và sai lầm trắng trận, Từ lâu xem Phật giáo là một chủ trương ăn không ngồi rồi, Chủ Trương Nhật Bà được hiểu như là một trạng thái ô lì, chẳng khác gì kỹ cỏ. Thì giáo đi nhà Phật có rất nhiều điều để dạy chúng ta. Nói Phật giáo vô vi là một chuyện hoang đường. Đây là một khám phá bất ngờ của tôi qua những cuộc đàm đạo. Tôi cũng xin ghi thêm là trong lúc phải vận động giữa những hoàn cảnh bi đát nhân dân lãnh thổ tâm linh và chính trị của một dân tộc Đáng chịu muôn nghìn thống khổ. Đức la Lama chứng tỏ cho thấy ngài luôn luôn hướng về lý tưởng đạo đức, nhất là sự sâu sắc nhung nhường vừa thực tế vừa can đảm của ngài, rõ ràng chẳng thua kém gì cái học rộng tài cả vô tích sự của rất nhiều chính cách chuyên nghiệp. Và nếu quả thật, Có những sự kiện chứng cụ thể, Thì đây là một ví dụ. Ngược lại cái mà người đối thoại không thể làm tôi tin được, Trong những cuộc đàm đảo này, Ấy là sự hữu hiểu của phần siêu hình trong Phật giáo. Vì đây không phải một tôn giáo, Mặc dù nó không thiếu những cách hành xử thuộc tôn giáo. Nói rõ ra, Bối cảnh lý thuyết của minh triết Phật giáo với tôi vẫn chưa được chứng minh và không thể chứng minh. Và mặc dù đánh giá rất cao minh triết đó, được đưa ra trích đúng lúc cho phương Tây, khi đã đánh mất hết truyền thống mình, tôi chỉ sẵn sàng chấp nhận cái cảnh thực tiễn của nó mà thôi. Nhưng đối với triết học ở PQ, hay trường phái khắc kỹ vậy theo tôi tình hình được tóm tắt như vậy. phương Tây đã thân trong lĩnh vực khoa học, nhưng chẳng còn bên trước hay đạo đức nào nữa. Phương Đông có thể đem đến cho chúng ta đạo đức và những hướng đi cho đời sống, nhưng không có cơ sở lý thuyết. có lẽ ngoại trừ trong lĩnh vực tâm lý học, mà ngành này rõ ràng không khoa học gì hơn ngành xã hội học. Nếu Minh Triết được hiểu là kết hợp giữa hạnh phúc và đạo đức Thì chắc là sống Minh Triết rất khó Khi nó chỉ nằm trong giới hạn kinh nghiệm Không dựa trên một bối cảnh siêu hình Nhưng nó phải chấp nhận những giới hạn đó Minh Triết mãi mãi vẫn mơ hồ, phẩm đón Từ thời Đức Phật và Socrates Người ta đã cố biến nó thành một thứ khoa học những vô ích cũng vô ích như cố gắng rút ra từ tri thức đã được chứng minh một cái đạo đức và nghệ thuật sống minh triết không y cứ trên một xác tính khoa học nào còn xác tính khoa học thì lại không đưa đến sự minh triết nào cả thế nhưng cả hai đều tồn tại mãi mãi thiết yếu mãi mãi tách rời nhau Mãi mãi bổ túc cho nhau Kết luận của tu sĩ Trong hai mươi năm qua Sao nhiều thế kỷ không biết nhau Giữa Phật giáo và những trào lưu tư tưởng chính của phương Tây Đã bắt đầu có đối thoại thật sự Thế là Phật giáo có một chỗ đứng xứng đáng Trong lịch sử tiết học và khoa học Nhưng dù có ngạc nhiên Khi biết Phật giáo thời ấy đã lập được một lý thuyết về nguyên tử hoàn chỉnh hơn thuyết Democritus, ta cũng không nên dừng lại ở nhận thức luận. Phật giáo đưa ra một khoa học về tâm linh, một khoa học quán tưởng hết sức tinh tiến và sẽ mãi mãi còn như vậy, vì nó xét đến những cơ cấu căn bản nhất của hạnh phúc và khổ đau. suốt ngày từ sáng đến tối, ta đều phải làm việc với tâm, vận dụng nó trong từng khoảnh khắc đời mình. Và bất kỳ biến đổi nhỏ nhặt nào của tâm cũng có tác dụng lớn lao đối với cuộc đời ta và nhận thức ta về thế giới. Dẹp sang một bên mọi yếu tố ngoại lai, mục đích của Đạo Phật với mọi truyền thống tâm linh lớn, là giúp ta trở thành những con người tốt hơn, khoa học không có ý định, cũng như phương tiện, thực hiện mục đích đó. Trước hết, khoa học nhằm giải thích bản chất những hiện tượng hữu hình, rồi nhờ những khám phá ấy mà sử dụng, biến đổi chúng. Vậy khoa học có thể cải thiện điều kiện sống của chúng ta, được xử khi rét, được chữa bệnh khi đau ốm, nhưng như thế là khoa học chỉ đem lại tiện nghi cho chúng ta thôi. Theo quan điểm này, lý tưởng là được sống khỏe mạnh hàng trăm năm, nhưng dù chúng ta sống ba mươi năm, hay một trăm năm, phẩm chất đời sống vẫn vậy. Cách duy nhất để sống một đời có phẩm chất, là cho nó một ý nghĩa trong lòng mình, Và cách duy nhất để làm vậy là hiểu biết tự tâm và chuyển hóa nó. Không đến nghĩ Phật giáo phải được thực hành ở phương Tây theo cách phương Đông, nhất là hình thức tăng lữ ở tu viện và ẩn sĩ nhập thất. Nhưng dường như Phật giáo có đủ phương tiện cần thiết để góp phần tạo sự an tĩnh trong tâm mỗi người. Tôi phải thú nhận ở ban đầu, tôi rất ngạc nhiên vì Tây Phương quan tâm đến Phật giáo. Và khi người ta đề nghị với chúng tôi cuộc đối thoại này, tôi không dám chắc một nhà trí thức tư tưởng tự do như cha tôi, lại muốn đối thoại với một tu sĩ Phật giáo. Dù tu sĩ ấy là con trai mình, cha tôi sốt sắng nhận lời, và chọn miền núi non tỉnh mịch của xứ Nepan làm khung cảnh cho cuộc đàm đạo. Vậy là chúng tôi có đủ những hoàn cảnh thuận lợi cho một cuộc đối thoại thật sự. Trong những cuộc nói chuyện này, Mục đích của tôi là san sẻ và giải thích, còn cho tôi thì tiền hiểu, phân tách và so sánh. Vì vậy, triết gia luôn luôn hỏi nhà sư, tuy nhiên tu sĩ cũng tự thấy mình cần phải hỏi triết gia, cho biết đối với một tư tưởng gia phương Tây ngày nay, đâu là ý nghĩa cuộc đời, và đó là phần cuối những cuộc nói chuyện của chúng tôi lần này trên bờ biển Anh Quốc. Những liên hệ tình cảm với ba tôi không bao giờ phôi phai theo những chuyến đi đây đi đó của tôi. Nhưng mặc dầu vẫn thường thảo luận về thảm kịch Tây Tạng, chúng tôi chưa bao giờ có dịp nói chuyện cặn kẽ trên phương diện tư tưởng. Vậy nên cha con tôi đều rất vui mừng, được chuyển trò thỏa thích về những nguyên tắc, đã gửi cảm hứng cho cuộc đời chúng tôi và so sánh chúng. Tuy nhiên, không cuộc đối thoại nào dù sáng tỏ đến đâu có thể thay thế được cái im lặng của kinh nghiệm cá nhân, rất thiết yếu cho sự hiểu biết sâu xa mọi sự. Quả vậy, kinh nghiệm chính là con đường, và như Đức Phật thường nói, mỗi người phải đi con đường ấy, để một ngày nào đó người đưa tin trở thành thông điệp. sau phần đọc của tác phẩm Thiền sư và Kiết gia do Ni sư Trí Hải và Phương Thanh dịch, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý đạo hữu bức thư ngỏ của nhóm chủ trương Lotus Protection. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, kính thưa quý đạo hữu, chủ trương của chúng tôi trong việc phát hành băng đọc kinh truyện Phật giáo là cố gắng gieo nhân duyên nghe pháp đến với tất cả mọi người, đồng thời giúp những người nghe băng được góp phần công đức trong việc cùng chung góp sức cho công trình triển dương Phật pháp. Chúng tôi rất tán thán và tri ân quý đạo hữu đã trợ duyên cho việc làm của Lotus Ponderson trong 7 năm qua. Nhờ đạo tâm của quý đạo hữu mà chúng tôi có đủ phước duyên phổ biến những băng này trên mạng toàn cầu và đẩy mạnh công việc pháp thí và những công tác xã hội ở Việt Nam để giúp cho quý Phật tử hiểu được công năng của việc pháp thí. Quý đạo hữu nên hỗ đạo với tư cách là người giới thiệu băng Lotus mà không nên thay thế chúng tôi phát hành. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự trợ duyên của quý đạo hữu đang có tâm pháp thí. Quý đạo hữu có thể sang lại những băng này để gửi tặng đến quý thân hữu. Đồng thời, quý đạo hữu cũng nên khuyến khích những thân hữu này nên đặt tỉnh những băng khác với chúng tôi. Có như vậy. Chúng tôi mới có phương tiện thực hiện thêm những băng mới, vì việc thực hiện một bộ băng trải qua nhiều giai đoạn, nhiều tống kém. Chúng tôi được biết có nhiều đảo hữu sau khi thỉnh băng của chúng tôi đã lạm dụng sự khuyến khích pháp thí mà chúng tôi đọc trong một vài bộ băng. Họ đã sang băng và copy những bìa màu như có tính cách một nơi phát hành. Thậm chí, có những nơi còn in danh sách và ghi giá một Mỹ Kim cho mỗi băng gọi là lấy lại tiền băng trắng đây là một việc làm sai lầm. ở đây chúng tôi không nói đến tính kết pháp lý, nhưng trên cương vị của một Phật tử, thì đây là một việc làm không chánh mạng. khi chúng ta dùng bộc vào không thuộc sở hữu của mình để gây thiệt hại cho công trình diễn duyên chánh pháp, thì đó là nghiệp tội mà chúng ta vô tình vấp phải. đa phần chúng ta hiểu sai về việc pháp thế. pháp thế không có nghĩa là gây khó khăn cho người thực hiện ban và có khi đưa đến việc ngưng phát hành luôn. Đây là trường hợp đã xảy ra cho việc phát hành băng video của Lotus Production. Việc thực hiện một bộ băng video tốn kém nhiều tài chính lẫn công sức. Như một chuyến đi Trung Quốc, chúng tôi phải chia ra ít nhất 5.000 Mỹ Kim, cho vé máy bay, ăn ở, tiền băng và dụng cụ, v. vân vân. Băng được phát hành với giá 8 Mỹ Kim cho mỗi băng. Giá này thực ra không phải là để chúng tôi lấy lại chi phí quá lớn đã bỏ ra. Vì băng đâu phát hành được nhiều như băng thương mại giả vậy, một nhóm Phật tử ở Louisiana tự động sang lại và định giá ba mỹ kim trên mỗi băng. Trước tình trạng này, chúng tôi đã quyết định nên thực hiện và phát hành băng video. Hy vọng băng Keset cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Việc phát hành băng Phật pháp chẳng phải là công trình của riêng ai mà là sự cùng chung góp sức của những người con Phật. Chúng tôi rất tri ân những người nghe băng. Quý đạo hữu là động năng giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn để hình thành một số lượng băng đọc kinh truyện đáng kể. Ngưỡng mong việc làm nhỏ nhôi này đem lại nguồn lợi lạc cho người nghe. Và nếu có chút công đức nào trong Phật sĩ này, xin hồi hướng cho công trình diễn dương Phật Pháp được mãi trường tồn, bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Ánh sáng từ bi của Đức Phật sẽ chiếu tỏ, làm tan đi những mê mờ của bóng đêm nghiệp chướng. Người người được thân cận tam bảo, luôn gặp chánh pháp, để sớm ý thức lý vô thường của kiếp người, và tận dụng thân người có được mong manh này, có tấm lòng phụng hiến tha nhân, có tâm bồ đề luôn được ban trải, bằng nhân phước được gieo trồng, làm mới đi bao nỗi oan khiên bất hạnh của nhân thế, làm giảm đi những nghiệp tội mà chúng ta đã từng bất phạm. Cầu nguyện cho tất cả hương linh trong khắp pháp giới đều rời biển lao trần khổ, đi vào chúng liên trì, mượn nước đại bi tẩy trời nghiệp chướng. Nguyện cầu cho tất cả mọi người đang hiện hữu trong cõi sống này đều được thánh tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nam mô A Di Đà Phật. thầy chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý đạo hữu trích đoạn của tác phẩm Tạng thư sống chết của Sakyan Rinpoche, Ni sư Trí Hải dịch. Tạng thư sống chết của Sakyan Rinpoche. Ni sư thích Nữ Trí Hải Việt bằng tiếng Nhật. Lời giới thiệu của Đức Đa Lai Lama. Trong tác phẩm này, thầy Sóc Giòn tập trung vào các vấn đề. Làm sao để hiểu ý nghĩa thật thụ của sự sống? Làm sao để chấp nhận cái chết? Và làm sao để giúp đỡ người sắp chết và người đã chết? Chết là một phần tự nhiên của sự sống mà tất cả chúng ta chắc chắn sẽ phải đương đầu, không sớm thì muộn. Theo tôi thì có hai cách để xử với cái chết trong khi ta còn sống. Hoặc là ta tản lờ nó, hoặc là ta chạm trán bức biển ảnh cái chết của chính mình. Và bằng cách tư duy sáng suốt về nó Ta cố giảm thiểu những khổ đau mà cái chết có thể mang lại Tuy nhiên Trong cả hai cách Không cách nào chúng ta có thể thực thụ chinh phục được sự chết Là một Phật tử Tôi xem chết là chuyện bình thường Là một thực tại mà tôi phải chấp nhận Khi tôi còn hiển hữu trên trái đất Đã biết không thể nào thoát khỏi Thì lo lắng làm gì Tôi có khuyên hướng nghĩ đến sự chết Cũng như thay bộ y phục khi nó đã củ mòn Hơn là một cái gì hoàn toàn chấm dứt Tuy vậy Cái chết không thể biết trước Ta không biết được khi nào cái chết đến với ta Và ta sẽ chết như thế nào Bởi thế Tốt hơn là ta hãy giữ phòng Một số việc trước khi cái chết thực sự xảy ra Đương nhiên phần đông chúng ta đều muốn có một cái chết an ổn. Nhưng một điều cũng hiển nhiên nữa, là ta không thể hy vọng chết một cách thanh bình nếu đời sống của ta đầy những bạo hành, hoặc nếu tâm ta thường dao động vì những cảm xúc mạnh như giận dữ, ái luyến hay sợ hãi. Bởi thế, nếu ta muốn chết tốt, ta phải học cách sống tốt. Nếu ta mong có được một cái chết an lành, Thì ta phải đào luyện sự bình an trong tâm ta và trong lối sống của ta Như bạn đọc sẽ thấy trong sách này Theo quan điểm Phật giáo thì cái kinh nghiệm thực thụ về chết rất quan trọng Mặc dù sự tái sinh của chúng ta Nơi tái sinh của ta phần lớn tùy thuộc vào năng lực của nghiệp Sống tâm trạng ta vào lúc chết Có thể ảnh hưởng tới tính chất của tái sinh kế tiếp Vậy vào lúc chết Mặc dù ta đã tích lũy đủ loại nghiệp, nhưng nếu ta làm một nỗ lực đặc biệt để phát sinh một tâm lành, thì có thể tăng cường và khởi động một nghiệp thiện và do đó đem lại một tái sinh hạnh phúc. Lúc chết thật sự cũng là lúc mà những kinh nghiệm nổi tâm lợi lạc sâu xa nhất có thể xảy ra, do thường tập tiến trình chết trong khi thiền định. Một thiền giả tu cao có thể sử dụng lúc chết của mình để đạt những chứng ngộ lớn lao. Đấy là lý do những hành giả của kinh nghiệm thường nhập định vào lúc họ chết. Một dấu hiệu của sĩ đắc đạo nơi họ là thi thể họ thường không thối rửa sau khi họ đã chết rất lâu trên phương diện lâm sàng. Ngoài sự chuẩn bị cái chết của riêng mình, Một việc khác không kém phần quan trọng là giúp người khác có một cái chết tốt đẹp. Khi mới sinh ra đời, chúng ta đều là những hài nhi yếu đuối. Nếu không nhờ sự săn sóc tử tế mà chúng ta đã nhận được, thì chúng ta đã không thể sống còn. Người sắp chết cũng thế, không thể tự túc được, nên ta phải giúp họ thoát khỏi những bất tiện và lo âu và cố hết sức để giúp họ có một cái chết thanh thản. Điều quan trọng nhất là tránh làm điều gì khiến cho tâm người sắp chết thêm rối loạn. Mục đích trước nhất của chúng ta giúp người sắp chết là làm cho họ được thoải mái. Có nhiều cách để làm việc này với người đã quen tu tập. Nếu khi họ sắp chết mà ta nhắc nhở chuyện tu hành, tinh thần họ có thể thêm phấn chấn. Một lời trấn an đầy từ ái của ta có thể gửi cho người sắp chết một thái độ bình an, thoải mái cái chết và tiến trình chết có thể cung cấp một giao điểm gặp gỡ nhau giữa Phật giáo Tây Tạng và khoa học tiên tiến. Tôi tính rằng hai bên có thể cống hiến cho nhau rất nhiều về hiểu biết và thực hành. Thầy Saptyon Rinpoche đúng là người để làm cho cuộc gặp gỡ này thêm dễ dàng, vì thầy đã sinh ra và trưởng thành trong truyền thống Tây Tạng, đã thụ giáo với một vài vị lạt ma tên tuổi nhất của Tây Tạng, đồng thời thầy cũng được hấp thụ một nền giáo dục tân tiến, đã sống và giảng dạy nhiều năm ở Tây phương và đã quen thuộc với lề lối tư duy của người phương Tây. Sách này không chỉ cống hiến cho độc giả một trình bày lý thuyết về sự chết, mà còn cung cấp những cách thực tiễn để hiểu biết và tự chuẩn bị cho mình lẫn người khác về cái chết một cách thản nhiên và viên mãn ngày 2 tháng 6 1992 Liên lạc về law protection. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405 745 3437. Ở Âu Châu xin gọi số 01 4798 2155. Green Quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Xin liên lạc với nhà quốc Tây Trung tỉnh. 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640. Điện thoại số 773 334 9299. Nếu quý đạo hữu muốn phát tâm phát thí những băng đọc kinh truyện này về Việt Nam, xin gọi số 405 745 3437 hoặc ở Âu Châu xin liên lạc với Diệu Hoa 01 4798 2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.